các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó ra ngoài biển cướp một con thuyền vận chuyển hàng hóa đi thẳng tới hòn đảo mang tên đảo Đầu Lâu. Trên đường đi nó bắt thêm hai người đi theo tụi chúng đó là t i ể u Tài và Lý An, anh chàng mà mấy năm trước đi đón dâu bị lũ cuốn trôi cô dâu buồn chán và đi lang thang. nhóm cướp bắt hai người này đi để phục dịch sai vật. t h u y n đi thêm được 10 ngày thì dầu cạn và không thấy hòn o đảo ở đâu. Cùng lúc này nảy sinh bất đồng giữa bọn chúng. Lương thực thì bắt đầu cạn kiệt dần. h ặ c Nhĩ là nhóm trưởng nên có nhiệm vụ phân công cho các thành viên mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Nhưng rồi thức ăn cũng dần hết. Mỗi ngày tướng cấp Hắc Nhĩ chỉ phát cho mỗi người một tí xíu đồ ăn. Mọi người phải thi nhau ăn những cây rong r ê u trôi nổi trên mặt biển. còn hắn được ăn nhiều hơn nên sức khỏe của h o ắ c nhĩ vẫn được đảm bảo một buổi đang nằm trong thuyền h o ắ c nhĩ g có ý định là cử một số người xuống biển bắt cá nếu bắt được cá thì càng tốt tụi nó có nhiều thức ăn cải thiện nhưng thực chất là đang cố tình ném người xuống biển thì càng đỡ lương thực hơn h o ắ c nhĩ với tư cách trưởng nhóm ra lệnh cho lý an là người phải xuống đầu tiên an ra sức phản đối để có xuống biển ngay bây giờ chỉ là đến chỗ chết nhất quyết an không xuống tức quá những người còn lại ra sức đẩy an xuống biển chỉ trong vòng mấy phút cả nhóm không thấy an đâu an đã bị chính những tên cướp trong nhóm giết chết sau đó hai ngày sau mấy tên cướp trong bọn ốm yếu tiêu chảy sợ dịch bệnh lây cho mọi người trong đêm tối chính tay hoắc nhĩ đã đẩy mấy tên đồng bọn xuống biển sáng mai trên thuyền bây giờ chỉ còn có ba người là h o á c nhĩ tướng cướp tiểu tài và lý bảo trong đó chỉ có tướng cướp nhĩ là sức khỏe còn mạnh nhất do hắn ăn nhiều hơn những người khác và tiểu tài vì có khiếu kể chuyện cười cho h o á c nhĩ đỡ buồn nên còn được ăn những đồ dư giả mà hắn ăn không hết riêng lý bảo mỗi ngày chỉ được ăn có một nắm gạo và một ít nước ngọt nên sức khỏe cũng yếu xuống nhanh trông thấy. ánh mắt của bào luôn lo sợ một điều, có khi nào số phận của mình giống với ba người kia không? Những ngày sau, lý bào khi nhận được một nắm cơm để ăn trong ngày, hắn cũng không dám ăn hết mà nhâm nhi từng hạt ngậm trong miệng để cầm sức. Ngày hôm đó, thấy v ắ c nhĩ nói với tiểu tài, tào thấy lý b ả o nó yếu lắm rồi, lương thực ở trên thuyền cũng hết, không biết khi nào mới tới đảo đầu lâu. t a sợ rằng tụi mình sẽ không sống nổi ý đại ca là sao thưa đại ca giờ tới nước đường cồn này mày có muốn giống số phận tụi nó không không đại ca em thề trung thành với đại ca suốt đời mày biết nghĩ đó nếu mày thông minh thì tao sẽ cho mày sống cùng tao tới đào đầu lâu còn không thì hãy đợi đấy thôi tao vào trong ngủ đây nói rồi hoắc nhĩ đi vào trong b o n g thuyền nằm hắn vừa nằm vừa nghĩ không hiểu tại sao có bao tàu cá tàu chở hàng đi qua mà không có tàu nào cứu bọn chúng hoặc chỉ ít thả một ít lương thực xuống cho bọn chúng có thể những con tàu ấy sợ rằng bọn chúng là những tên cướp biển khi dừng lại thì sẽ giết họ đóng chặt b o n g lại hắn ngủ một giấc tỉnh dậy giữa đêm hoắc nhĩ đi ra ngoài thấy tiểu tài vẫn đang ngủ hắn vòng ra chỗ lý bảo thấy lý bảo đang nằm ngủ vật vờ hoắc nhĩ tiến lại gần lý bảo một lúc sau những âm thanh c h a n chát vang lên ngay lúc đó trên bầu trời ánh lên những tia chớp giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nhĩ sáng tỉnh dậy tiểu tài người thấy mùi gì thơm tài ộ ỗ chạy tới thấy hoắc nhĩ đang nấu ăn nó vội hỏi đại ca đang nấu cái gì đấy lương thực ở đâu vậy khi tối mày đang ngủ, có một tàu của người châu Âu đi ngang qua, họ có thả một thùng đồ ăn xuống cho mình để cứu đói, họ công nhận tốt thật. vậy à sau đại ca không xin họ cho mình vào đất liền, Tụi nó biết mình là cướp nên sợ không dám cho lên, chỉ ném thùng lương thực xuống đây thôi. Tiểu Tài vội hỏi, Ừ mà thằng Lý Bảo đâu rồi, nó yếu lắm cho nó vài miếng đại c a khi nãy tao đang đấu đồ ăn, nó tới vỗ t ự ứ c ăn, ăn lưa l ị a không có phép tắc gì hết. Tao đẩy nó r ú t x u ố n g biển rồi. Nghe